các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đền thờ các vua hùng. Với ông Vương thì bất cứ thứ gì tính tế văn hóa phổ truyền đều là đáng quý cả. Hà Túc chính là người đang làm văn hóa, tức là đi đúng con đường về nguồn của Lý Quân Vương, cho nên ông phải hỗ trợ tinh thần. Ông Thành vừa kéo ghế ngồi, Hà Túc ân cần hỏi: "Anh ăn gì chưa? Ạ? Nếu chưa thì thì em xin phép mời anh." Anh là bạn của anh Vương thì cũng như là anh của em. Ông Thành gật đầu. Cảm ơn cậu, ăn ăn, tôi ăn cho vui thôi, để xem có thứ gì nhẹ nhẹ, bún riêu chẳng hạn. Ông Vương quay lại hỏi bà chủ đứng sau quầy tính tiền. Bà vui vẻ bước ra, đến gần bên ông Thành, gật đầu chào và niềm nở bảo. Dạ hà, bún riêu cô đồng mới nấu, mời ông xoay thử à chưa được hân hạnh biết ông, nhưng ông Vương với ông Túc đây là khách quen. À, chúng em chẳng dám khách sáo. À xin đãi ông thêm đĩa đậu rán chấm tương ăn lấy thảo ạ. Bà hàng quay vào, Hà Túc đoán ý ông Vương, đứng dậy nói: "Thôi hai anh ngồi chơi nhé, em em có hẹn phải đi bây giờ, em xin phép hai anh." Túc bắt tay cả hai và quay ra cửa. Chờ Túc ra hẳn bên ngoài, ông Vương mới hạ giọng hỏi ông Thành: có chuyện buồn phải không? Câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ làm ông Thành ứa nước mắt. Ông khẽ gật đầu. Ông Vương nghĩ đến gia cảnh của mình vừa trải qua một cơn bão tố cực kỳ mãnh liệt nên bằng giọng cảm thông, ông bảo Thành. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, cần nhất là phải bình tĩnh. Bọn chúng mình đứa nào cũng già cả rồi. Trải đời đã nhiều, vui buồn không kiêu. Ông đừng có xuống tinh thần quá mà hại cho sức khỏe. Tôi mới gặp cụ Phát trước ông vào Việt Nam. Mới hôm nào đấy này, cụ thất tinh tưởng ra nghiết địa rồi. Bây giờ yêu đời lắm, chả còn nhớ gì chuyện cũ nữa. Ông Thành biết ông Vương cố gắng an ủi mình, nhưng ông ngồi yên không nói gì, vì vết thương lòng còn sớm quá, chưa đủ thời gian phai nhạt. Nhà hàng bưng tô bún riêu và đĩa rau sống ra đặt trước mặt ông Thành. Hơi nóng bốc lên toả mùi thơm nhẹ nhẹ. Ông Vương lại nói: "Anh tô bún đi cho đỡ đói, rồi tôi đưa ông đi nghe nhạc." Ông Thành cười buồn: "Chắc tôi trả đi đâu, ăn xong tôi về nằm ổ." Ông Vương tiếp tục giảng bài: "Tùy ông, nhưng ông cứ nhớ lời tôi, chuyện gì rồi cũng qua cả, cần nhất là ông đừng tức giận đâu. Cuộc đời tự nó không đáng giận, cũng chẳng đáng ưu. Nó luôn luôn xuôi chảy nhưng lại lồng dựng từng có khi nó đúng ý mình, có khi nó phản lại mình. Vấn đề là mình phải mở mắt ra và đối phó. Ông Thành chán nản ngồi nghe những lời triết lý của chủ tịch Hội Văn hóa về nguồn. Ông mệt mỏi bứt tức ăn, miệng đắng chát không thấy chút hương vị nào hấp dẫn. Nhưng ông cố nuốt vì biết bao tử mình đang trống rỗng. Rồi ông rót nước trà uống cạn nguyên một ly. Mấy lần ông định cất tiếng tâm sự với ông Vương Về sự bản bội của hương Như ông giản tạm Thật ra thì lúc đầu ông định giấu ông Vương Nhưng lúc nằm ngâm trong bồn tắm Ông mới nhận ra là mình hỡ ngẩn Tâm trí hỗn loạn Mất hết sáng suốt Giấu làm sao được mà giấu Từ ngàn rậm xa xôi về thăm người yêu Mà lại xách vali chui vào ô ten Nằm một mình thì giấu làm gì Chỉ có điều Ông buồn quá chưa muốn kể mà thôi Cho nên ông bảo ông Vương. "Ôi, ông đi nghe nhạc một mình đi. Tôi tôi về phòng nằm. Sáng mai mình gặp nhau. Tôi dậy sớm lắm, có gì ông kêu tôi." Ông Vương thương hại đáp. "Chẳng lẽ em từ Mỹ bay về đây để chui vào ôten nằm ngủ à? Lúc buồn là lúc ông cần có người bên cạnh, có đám đông chung quanh để nó quả đớp. Đi với tôi." Nhường một dẫn lắm. "À hay là hay là đi massage một cái cho nó cho nó khỏe." Ông Thành vẫn lắc đầu nhắc lại. Cảm ơn ông tớ về phòng. Tôi mới ở ở Mỹ sang thành tự tử chưa quen tử giấc. Dứt câu ông đứng dậy uể oải bước ra. Ông Vương nhìn theo bằng ánh mắt hết sức ái ngại. Ông cứ tưởng ông Thành muốn gặp Diêng ông để hàn huyên nên ông mới ra hiệu bảo Hà Túc lánh mặt. Chứ nếu biết thế này thì ông đi chơi với Hà Túc còn vui hơn nhiều. Ác hẳn tối ông Thành là người chỉ biết có hương. Ông Vương tuy có cố cốt chợ gạo nhưng bao giờ cũng dành riêng cho mình một đôi ngày ăn chơi ở Sài Gòn trước khi trở lại Bí. Bây giờ nhìn ông Thành thất tình, ông Vương càng thấy chủ trương của mình là đúng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net